Tác phẩm Mỗi Ngày Tiết Kiệm Một Giờ Tác giả Michael Habo Người dịch Tiểu Vân Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Yến Anh Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Kính tặng mẹ Liz Habo người bao giờ cũng sẵn sàng dành thời gian cho con. Giới thiệu. Xin bạn đừng đọc toàn bộ cuốn sách này, dù sao lý do chính khiến bạn chọn nó là bởi bạn cần thêm ít thời gian cơ mà. Vậy nên chúng ta hãy cùng học cách đọc nhanh bất kỳ cuốn sách nào để đến ngay phần phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy nhớ ba từ thôi: lướt, lọc và làm. Bạn có thể chỉ mất vài phút để lướt qua cuốn sách. Một số phần trong đó sẽ thu hút sự chú ý của bạn rất nhanh và tỏ ra rất hấp dẫn. Chúng là những ý tưởng có thể giúp bạn dành được nhiều thời gian nhất. Trong khi đó, những ý tưởng khác có thể khiến bạn phải suy nghĩ một chút trước khi bộ não tuyệt diệu của bạn quyết định chúng không phù hợp với mình lúc này. Tiếp theo, bạn cần lọc hàng núi thông tin để quyết định xem điều gì quan trọng và điều gì không cần để tâm. Hãy tin vào trực giác của mình và chẳng bao lâu. bạn sẽ biết mình nên bắt đầu từ đâu. Đến lúc đó, hãy thực sự bắt đầu. Ở đâu không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải bắt đầu thử nghiệm một số trong hơn 200 ý tưởng mà cuốn sách này cung cấp. Cách tận dụng tốt nhất cuốn sách này Có nhiều cách cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Bạn có thể thực hiện từ từ qua nhiều tháng, bắt đầu bằng việc đi bộ nhẹ nhàng, tăng dần lên đến chạy đều, rồi đến chạy đường dài. Hoặc bạn có thể tham gia một chương trình huấn luyện đặc biệt của quân đội. Biết thế nào là ê ẩm và thậm chí cả sự gian khổ nhưng sẽ thấy kết quả thật sự chỉ trong vài ngày và gần như lột xác chỉ trong vài tuần. Việc học cách tiết kiệm một giờ mỗi ngày cũng tương tự như thế. Cuốn sách này mang đến cho bạn quyền lựa chọn nhưng vấn đề là bạn phải đưa ra được sự lựa chọn của mình. Xin đừng trông mong rằng mỗi ngày bạn sẽ tiết kiệm được một giờ cho mình chỉ bằng cách chuẩn bị cho những thứ dễ dãi trong khi bỏ qua những thứ còn lại. Tôi thật sự kỳ vọng rất cao ở bạn. Tôi tin bạn có thể thành công, nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng dấn thân với những ý tưởng được nêu ở đây và sự thử nghiệm chúng. Như tôi đã nói ngay ở câu đầu tiên của phần giới thiệu này, bạn không cần phải đọc cả cuốn sách. Hãy dùng kỹ thuật lướt, lọc, làm để quyết định xem bạn muốn bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc cuốn sách thôi thì chưa đủ, vì như tôi vẫn nhắc trong mỗi cuốn sách mà tôi viết. Bí quyết không nằm ở hiểu biết, mà ở thực hiện. Ổ khóa thời gian. Ở chân mỗi trang bên phải của cuốn sách, bạn sẽ thấy một chiếc ổ khóa đơn giản có mặt đồng hồ. Đó là nơi bạn có thể cài đặt và ghi nhận xem mình đang tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Để dùng nó một cách hiệu quả, hãy quy đổi mỗi ý tưởng tiết kiệm thời gian của bạn ra số phút được tiết kiệm mỗi ngày. Ví dụ, nếu một ý tưởng nào đó đã giúp bạn dành được thêm một giờ mỗi tuần, hãy viết 8 phút trên ổ khóa thời gian. À, tương tự là 60 phút chia 7 ngày tương đương 8 phút mỗi ngày. Đừng quên rằng mục tiêu của bạn là tiết kiệm được một giờ mỗi ngày, nên nếu kiên nhẫn ghi nhận lại mỗi phút mình dành được thì bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình không chỉ dành được một giờ mà là cả hàng bao tải phút được thưởng thêm. Ngoài ra, bạn cũng tìm thấy nhiều khoảng trống ở cuối của quyển sách để viết ra những ý tưởng của riêng mình và chúng tôi hãy xem bạn có điền kín được trang này không nhé. Bối cảnh đã khiến tôi nảy ra ý tưởng cho quyển sách này. Khoảng 10 năm trước, Một ngày tôi chợt nhận ra rằng việc quản lý thời gian của mình đáng ra phải tốt hơn rất nhiều. Tôi cần một khóa học, một quyển sách hoặc là một chương trình nào đó có thể hỗ trợ. Thế nên tôi đã tham gia vài khóa học, nghe một số chương trình hướng dẫn trên băng đĩa và rút ra một kết luận rất sốc. Hóa ra, phần lớn các chương trình dạy quản lý thời gian lại được thiết kế cho những người đã giỏi về chuyện đó rồi. Một số công cụ thậm chí còn đòi hỏi bằng cấp về toán thực hành chỉ để hoàn tất các biểu mẫu và phương trình. Tôi chỉ là một gã thích giảng đơn nên tôi cần những ý tưởng giảng đơn. Vậy là tôi làm cái việc mình vẫn luôn làm. Hỏi ý kiến một người, điều chỉnh những khái niệm mang tính kinh điển cho phù hợp và tự áp dụng một số ý tưởng của chính tôi. Kết quả của tất cả những điều này là sự ra đời của một chương trình huấn luyện chứa đầy các ý tưởng mà bảo đảm sẽ giúp bạn tiết kiệm được một giờ mỗi ngày. Thế nhưng có một vấn đề, những người cần chương trình này nhất lại không đủ thời gian để tham gia. Tiếp theo tôi giảm chương trình xuống chỉ còn một ngày duy nhất, nhưng vẫn gặp vấn đề như cũ. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một cách để truyền đạt những ý tưởng này chỉ trong nửa ngày. Thế là những buổi huấn luyện đó lập tức trở nên hấp dẫn và đến nay hàng nghìn người đã được hưởng lợi từ nó. Tuy nhiên đối với tôi hàng nghìn vẫn chưa đủ. Và một khi bạn đã chọn mục tiêu tác động lên hàng triệu cuộc đời như tôi đã chọn, Thì một quyển sách chính là cách rất hay để chạm đến nhiều, thật nhiều con người theo nghĩa rằng Bạn có thể tiếp nhận thêm vài ý tưởng khi và bởi vì bạn có vài phút rảnh rỗi Sau khi quyển sách mỗi ngày tiết kiệm một giờ ra đời Tôi đã nhờ những thành viên trong cộng đồng mạng của mình tại địa chỉ www.michaelhabble.com Bổ sung thêm các ý tưởng giúp tiết kiệm thời gian vào danh sách của mình Bất cứ chỗ nào thể hiện được trong cuốn sách này, tôi đều dẫn nguồn của người đã nghĩ ra ý tưởng và tôi chân thành cáo lỗi nếu thiếu sót trong việc nêu tên bạn cùng ý tưởng ban đầu của bạn. Vui lòng liên hệ để tôi có thể bổ sung bạn với tư cách người sáng tạo ra ý tưởng đó cho những lần tái bản sau nhé. Cuối cùng, nếu bạn muốn chia sẻ một ý tưởng nào đó, xin hãy gửi nó cho tôi. Chúng tôi sẽ đưa nó lên website và kể cả ấn bản tiếp theo của quyển sách nếu nó đủ hấp dẫn. Vẫn còn một lý do nữa khiến tôi viết quyển sách này. Tôi tin những ý tưởng ở đây sẽ biến đổi cuộc đời bạn, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu bạn thực sự cố gắng đạt được nó, và đó chính là lý do chương đầu tiên sẽ hướng bạn vào việc. 1. Tạo ra một câu hỏi vì sao đủ mạnh Đây là nơi bạn sẽ hiểu thêm một ít về niềm vui và nỗi đau, hiểu tầm quan trọng của những con số 3 và 1. Sẽ yêu, sẽ tống khứ đi một câu chuyện rất hoang đường và sẽ khám phá ra điều gì khiến bạn bán dạo gặp vấn đề. Thế kẹt Bạn có sẵn sàng đầu tư 3 giờ chỉ một lần thôi vào việc học và áp dụng một ý tưởng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một giờ mỗi tuần trong suốt phần còn lại? Có à? Tất nhiên vấn đề khó khăn ở đây là bạn không có được 3 giờ ngay lúc này để đầu tư và cái thế kẹt xuất hiện. Bạn và tôi đều hiểu rằng chỉ cần bạn đầu tư khoảng thời gian đó thì nó sẽ mang lại hiệu quả. Bạn biết mình nên làm. Vấn đề bạn gặp ngay lúc này nằm ở chỗ. Đó là điều nên làm chứ không phải điều bắt buộc. Hãy khiến việc dành được một giờ trở thành điều bắt buộc. Cái tỷ lệ ba một chẳng phải công thức khoa học mà là dự đoán của riêng tôi được hình thành từ quá trình truyền đạt những kỹ thuật này cho hàng ngàn người qua nhiều năm. Cứ mỗi khi chúng Tỏ ra thực sự có hiệu quả, những người đã áp dụng chúng lại khởi động với một mục tiêu rõ ràng, mạnh mẽ và đầy hứng thú đối với việc những khoảng thời gian họ dành được thêm mỗi ngày sẽ có ý nghĩa như thế nào cho cuộc đời của họ. Và giờ là lúc bạn cũng làm như thế. Ra trúng đài của bạn Hãy tưởng tượng tôi là thần đèn nhé, vừa hiện ra trước mặt bạn với kiểu ba điều ước cổ điển. Tuy nhiên, những điều ước này đều tập trung vào việc bạn sẽ làm gì với thêm một giờ dành được mỗi ngày. Và vì tôi là thần nên bạn có thể được hưởng mọi lợi ích từ đó mà không phải đầu tư bất kỳ khoảng thời gian, tiền bạc hay là công sức nào cả. Vậy bạn sẽ dùng một giờ mà tôi vừa cho thêm bạn mỗi ngày vào việc gì? Có thể bạn đã có câu trả lời, nhưng nếu chưa thì sau đây là vài gợi ý để kích thích trí tưởng tượng của bạn làm việc. Thư giãn, đọc, viết sách, lập kế hoạch, vẽ, ngủ, gọi điện cho gia đình, để dành cho kỳ nghỉ dài sắp tới. Làm điều mà tôi luôn muốn làm. Gặp bạn bè, nấu ăn, kiếm thêm ít tiền, tham gia nhóm, lên kế hoạch đi chơi, lập một trang web, viết xong cuốn nhật ký, dành thời gian cho gia đình, dành thời gian để suy nghĩ, nghe nhạc, đi xem phim, đi tập thể dục. Bạn đã tìm thấy cảm hứng của mình rồi chứ? Bạn có phát hiện ra điều gì thúc đẩy bạn muốn dành thêm được một giờ mỗi ngày chưa? Nếu bạn đã ra trúng đài của mình thì xin chúc mừng, nếu chưa thì hãy nghĩ kỹ hơn nữa xem nào. Một khi đã tìm ra chúng, bạn hãy viết chúng ra. Nhớ giữ những lý do của mình ở nơi thuận tiện để bạn có thể xem lại mỗi khi cần tìm động lực hoặc là cảm thấy rối rắm. Giải pháp nhanh gọn Đã bao nhiêu lần bạn phải nghe người ta nói Chẳng có giải pháp nào nhanh gọn đâu. Tôi tiết lộ một bí mật nhé. Có đó. Thật ra có nhiều nữa kìa. Và ngay khi bạn đã quyết định xong mình muốn làm gì với một giờ cộng thêm mà bạn đang tìm kiếm nhiều giải pháp như thế sẽ xuất hiện trước mặt bạn. thời gian bằng với cuộc đời do đó lãng phí thời gian đồng nghĩa với việc lãng phí cuộc đời còn làm chủ thời gian đồng nghĩa với việc làm chủ cuộc đời theo Alan Lighting Những khối thời gian Để giúp bạn tìm được đủ 1 giờ mỗi ngày chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu gồm 4 khối nhật kỳ 15 phút Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đang ngồi trên những khối ấy để làm những điều bạn biết mình không thật sự cần làm Vậy ta xác định được chúng như thế nào? Đây chính là điểm tôi sẽ hỗ trợ bạn, bởi xem ra trong tâm tưởng của mình, bạn hoàn toàn tin rằng mình đã cố sắp xếp để từng phút mỗi ngày đều dành cho toàn những thứ cực kỳ quan trọng rồi. Vậy nên để giải trí, à, hãy cùng xem bạn đang chi tiêu thời gian của mình như thế nào. Tạo ra một mấy giò thời gian. Ngày nào bạn cũng có 96 hối 15 phút, nhưng đã bao giờ bạn thật sự phân tích xem mình đã làm gì với chúng chưa? Anh bạn thân Paul của tôi là một chuyên gia huấn luyện giảm cân. Trước khi bắt đầu huấn luyện bất kỳ ai, nguyên tắc vàng của anh ấy là người đó phải có một nhật ký thức ăn cho một tuần. Theo Paul, đa số những người béo phì bị như thế là vì họ chẳng để ý nào, tí nào tới những thứ họ ăn hết. Nhật ký thức ăn sẽ khiến họ nhận ra tại sao mình lại ăn liên tục tích mỡ vào người. Và chiếc máy giò thời gian cũng vậy. Trong 7 ngày tới, bạn hãy ghi nhận lại tất cả những hạng mục chi tiêu thời gian của mình theo từng khối 15 phút. Bạn nói rằng mình không giỏi ba cái chuyện quản lý này. Ừm, tôi hiểu, và đó là một trong những lý do khiến bạn gặp rắc rối trong việc kiểm soát thời gian đấy. Bạn còn nhớ tỷ lệ 3-1 chứ? Tuy nhiên lần này còn tốt hơn thế nhiều. Nó chỉ tiêu tốn của bạn mấy chục giây nhưng lại tiết kiệm cho bạn cả tiếng đồng hồ. Sau đây là điều bạn cần làm. Hãy chọn một cách thức nào đó để theo dõi những khối nhật kỳ 15 phút của bạn. một cuốn nhật ký, một tập tin Excel, một tập giấy ghi chép đều được. Hoặc bạn có thể in các trang mẫu của tôi từ website hoặc UK Còn nếu bạn không thấy phiền toái gì trong việc viết chữ lít nhất thì cứ dùng luôn bản mẫu ở trang 24 của quyển sách này cũng được. Hãy nhớ lưu lại trên máy dò thời gian mọi thứ bạn làm trong 7 ngày tới theo từng khối 15 phút. Tôi hiểu điều này có thể rất khó cho bạn, nhưng cứ xem nó như bài kiểm tra đầu tiên nhé. Cùng lúc đó, bạn vẫn có thể tiếp tục đọc và áp dụng những ý tưởng khác trong quyển sách này, nhưng nhất thiết bạn phải có một máy dò thời gian. À quên còn một điều nữa, hãy đảm bảo cứ mỗi 15 phút của bạn đều được ghi nhận lại, hoặc ít ra cũng ghi nhận một lần mỗi giờ. Nếu đợi đến cuối ngày mới thực hiện, bạn sẽ quên hết. Hãy ngồi phỉa ra đủ chuyện và điền vào toàn những thứ vô nghĩa. Trong lúc đang hoàn tất mấy giờ thời gian của mình, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy mình thật sự đang làm gì với thời gian bạn đó Hãy giữ nó lại vì bạn sẽ cần đến thông tin này nhiều lần trong những chương tiếp theo của quyển sách. năm cách để không quên việc điền vào mấy giờ thời gian. Thứ nhất, cài đồng hồ. Bạn có thể cài những phần mềm miễn phí trên điện thoại cho mục đích này. Thứ hai, nhờ bạn bè nhắc. Thứ ba, tạo ra một hệ thống phần thưởng cho mình. Thứ tư, hãy giữ mấy giờ thời gian trong tầm nhìn, xa mặt cách lòng mà. Thứ năm, hãy bắt đầu ngay. Hành động liên tục sẽ mang đến kết quả liên tục. Hãy biết yêu cái thùng rác. Ôm quá nhiều thứ sẽ khiến bạn trở nên chậm chạp. Ôm quá nhiều thứ sẽ ngốn mất của bạn nhiều giây phút quý giá và ôm quá nhiều thứ sẽ tạo ra nhiều năng lượng xấu. Đã đến lúc tống khứ đồ thừa. Bước đầu tiên của yêu cái thùng rác là thực hiện một cuộc cách mạng thông thoáng. Có lẽ lâu nay bạn cứ lần lửa mãi và bây giờ chính là thời điểm thích hợp đấy. Hãy mang những thứ thực sự vớ vẩn đi ra bãi rác đi. Tất nhiên bạn có thể giữ lại mấy chiếc túi để sau này dùng tiếp. Và tôi tin rằng những nơi quyên góp từ thiện sẽ rất hân hạnh được nhận quần áo và đồ chơi cũ của bạn. Tuy nhiên tôi thật sự không khuyến khích bạn xuống lề đường đổ hàng ra bán dạo đâu nhé. Vì những lý do sau đây. Thứ nhất, chuyện này tiêu tốn nhiều tiếng đồng hồ. Chính là thứ mà bạn đang không có. Thứ hai, chẳng bao giờ bạn kiếm được số tiền tương xứng với giá trị của mình. Hãy xem phần định giá thời gian của bạn trong chừng sáu để hiểu rõ thêm. Thứ ba, rất có thể bạn lại mua thêm vài món đồ vớ vẩn nào khác mà bạn chẳng cần. Và thứ tư, chắc chắn bạn chẳng bán hết được đâu và sẽ phải nghĩ xem nên làm gì với những món còn lại. Điều này có thể dẫn đến việc nhồi nhét tiếp chúng vào một cái hộp cho đến nhiều năm sau trong khi bạn lại tiêu tốn thời gian quý giá của mình để suy tính về lần bán dạo sắp tới. Lời khuyên, một cuộc cách mạng thông thoáng kiểu như trên sẽ mang đến cho bạn cảm giác như vừa được giải phóng. Tuy nhiên chắc chắn có những món đồ mà bạn vẫn muốn giữ lại bởi giá trị tình cảm của chúng. Ngay cả khi biết mình sẽ chẳng bao giờ dùng đến, bạn vẫn không muốn bỏ chúng đi. Khi đó hãy đầu tư cho vài cái thùng hoặc là hộp có chất lượng tốt. Tôi đặc biệt nhấn mạnh những từ đầu tư và chất lượng tốt nhé. Đánh dấu chúng để sau này bạn biết trong đó đựng cái gì. Và thực hiện phần việc cao quý là xếp đồ vào trong. Cuối cùng hãy tìm một nơi sạch sẽ khô ráo để cất những chiếc hộp này ở bên ngoài khu sinh hoạt của chính bạn đó và sắp xếp chúng thật ngăn năm. Việc giữ lại và gói ghém những món đồ đáng được giữ lại cũng là một phần trong cách mạng thông thoáng. Vấn đề nằm ở chỗ đừng dùng cách này như lời bao biện để quyết định giữ lại mọi thứ mà chỉ cần hãy giữ những thứ có ý nghĩa nhất thôi. Chấm dứt sự lộn xộn Tình trạng lộn xộn, quá nhiều đồ đạc và đặc biệt là giấy tờ sẽ trì kéo bạn lại. Mặc dù có lẽ ai trong chúng ta cũng đều được thấy hình ảnh hay ho về người nào đó, dù phải làm việc với đống giấy tờ cao đến trần nhà nhưng vẫn khiến ta thắng phục khi anh ta có thể tìm ra bất cứ thứ gì chỉ sau vài giây. Những người này là ngoại lệ nhé, và có lẽ cũng đang sống trong những căn nhà trên đồi. Với một bầy đông lúc nhúc mèo ở trong bếp, bạn thì không như thế và cũng không thể. Nếu muốn tiết kiệm được một giờ mỗi ngày, bạn phải tống khứ lộn xộn ra khỏi đời mình. Dưới đây là danh sách những nơi quan trọng có thể ở trong tình trạng lộn xộn, cùng một số cách để nhanh chóng giải quyết chúng. Chiếc bàn giấy, cùng cả tá những bề mặt lộn xộn và bừa bộn khác. Bạn có nhớ nổi mặt bàn giấy của mình làm bằng gì không vậy? Hoặc nhớ nổi lần cuối cùng trong nó gọn gàng thoáng đẳng là khi nào? Việc có một chiếc bàn sạch sẽ là cực kỳ quan trọng, cũng giống như đối với mặt bếp, mặt bàn anh. Tủ đựng ly tách, bất cứ thứ gì có một bề mặt phẳng và có thể là nơi chất đồ. Sau đây là những cách đạt được điều đó. Tống khứ, lưu trữ và chuyển giao. Hãy tạo ra ba nhóm đồ đạc hay giấy tờ sau. Nhóm thứ nhất, tống khứ. Đừng có nhân đạo gì ở đây cả để có thể tạo ra một chồng tống khứ to tướng. Sau đó, tống khứ chúng đi. Lời khuyên rằng, Tôi có quen một vị giáo sư nổi tiếng và biết rằng vào cuối mỗi ngày ông đều dọn sạch giấy tờ linh tinh trên bàn làm việc của mình cho vào một ngăn kéo lớn Đến ngày cuối mỗi tháng ông bê cái ngăn kéo này đi đổ Nghe sợ thật đúng không? Nhớ tôi vứt thứ gì đó quan trọng đi thì sao nhỉ? Suốt năm năm qua ông ấy tuyên bố mình chỉ vứt nhầm ba thứ mà ông đáng ra không được vứt tuy nhiên chúng đều có thể thay thế được Nhóm thứ hai Lưu trữ Nhóm này thì rõ rồi Và theo tinh thần của cuốn sách, tôi sẽ không hướng dẫn bạn cách sắp xếp giấy tờ, nhưng sẽ cần bạn nhớ kỹ điều này. 90% tất cả những giấy tờ gì được lưu trong các tập hồ sơ sẽ chẳng bao giờ được lấy ra xem đâu. Và nó có nghĩa là nhiều tập hồ sơ thực tế chỉ như là cái thùng rác không hơn không kém. Những chiếc thùng rác chẳng bao giờ được mang đi đổ. Nhóm thứ ba, Chuyển giao Nhóm này dựa trên một triết lý nghe có vẻ vui hơn. Có ai bảo rằng những gì nằm trên bàn làm việc của mình phải thuộc trách nhiệm của mình đâu. Bạn chuyển giao nó cho ai khác được chăng? Hãy đọc phần hướng dẫn ba cách giao việc trong chương 6 và thực hiện nó với càng nhiều thứ trong nhóm chuyển giao này càng tốt. Khi ở nhà, cách này cũng hiệu quả tương đương. Bạn vẫn có thể giao việc cho người nhà và cả bạn bè, chỉ cần biết cách thức và thời điểm phù hợp để thực hiện. Lời khuyên nhắc, sau khi dọn thông thoáng bàn làm việc, hãy dành ra vài phút để khiến nó trong sáng sủa và lắng lẫy hơn. Xét về mặt tâm lý thì một chiếc bàn sạch sẽ thơm tho, Sẽ khó bị bày bừa trở lại hơn so với khi nó giờ giấy Chiếc máy tính Nếu bỗng nhiên ổ cứng trong máy tính của bạn bị hỏng nặng Và bạn mất sạch dữ liệu thì sao? Có lẽ bạn chưa biết Những 80% số máy tính cá nhân sẽ gặp phải một hư hỏng nghiêm trọng nào đó Và mất tất cả những gì đó đã lưu trữ trong vòng 12 tháng tới Đây quả là một con số thống kê đáng sợ Nhưng thật may mắn Nó do tôi bịa ra đó Tuy nhiên nó có làm bạn thót tim hay không? Bạn có từng trải qua một thời khắc khủng khiếp với ý nghĩ, trời ơi, toàn bộ dữ liệu quan trọng nhất của mình mất sạch rồi. Thật tình, đôi khi bạn phải cần đến một chút sợ hãi thì mới có được động lực. Nếu máy tính của bạn đúng là đã tiêu tùng, chẳng lẽ bạn không muốn những thứ quan trọng được lưu trữ gọn gàng trong các tập hồ sơ và nằm an toàn trong các ổ cứng khác từ trước rồi ư? Sao lưu Có một cách rất dễ dàng để thực hiện được điều này. Hãy tạo ra một thư mục tên là Du Phong. dự phòng đó hoặc là backup hoặc một cái tên nào đó mà bạn thích chẳng hạn và cứ vài ngày một lần bạn lại chép nó ra một ủ đĩa gánh ngoài chỉ chép những thứ quan trọng còn lại hãy xóa đi ít ra cách này rất có hiệu quả với cá nhân tôi hoặc với một khoản tiền không quá lớn bạn có thể mua một ổ cứng gắn ngoài chuyên dùng để sao lưu nó không chỉ có dư dung lượng mà còn được kèm theo tất cả những phần mềm bạn cần nhằm thực hiện việc sao lưu định kỳ nếu bạn có một chiếc Apple Mac Hãy dùng công cụ Time Machine, một trong những phát minh tuyệt diệu nhất của công nghệ sao lưu trong những năm gần đây. Một khi đã sao lưu đàng hoàng rồi, thì bạn có thể thực hiện việc thanh lọc những dữ liệu cũ của mình. Tôi dám cá rằng hơn một nửa dung lượng lưu trữ của bạn đang bị chiếm dụng bởi những thứ bạn sẽ chẳng bao giờ dùng đến. dọn dẹp email Đây cũng là một chủ đề hay ho. Người trợ lý riêng của tôi luôn chia mọi thứ theo các thư mục và định kỳ lọc bỏ những email cũ. Còn tôi thì phải thú nhận điều này. Tôi chẳng bao giờ xóa bất cứ email nào, trừ phi chúng đòi tặng cho tôi một món tiền hấp dẫn hoặc là quảng cáo cho thuốc trị bất lực. Do đó, tôi chọn cách là phải đảm bảo mình có một chiếc máy tính thật mạnh để tìm kiếm thật nhanh. Hiện nay tôi đang giữ đến hơn 38.000 thư trong tài khoản của mình, nhưng vẫn có thể tìm bất cứ thứ gì chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, nếu bạn không có thiết bị nào sở hữu tốc độ tìm kiếm như Google thì hãy thực hiện vài điều đơn giản sau ngay lập tức. Thứ nhất, tạo ra các thư mục để lưu trữ những email quan trọng, sau đó hãy thực hiện một buổi phân loại toàn bộ. Thứ hai, để dọn những thư rác cũ, hãy thử tìm bằng một số từ khóa, sau đó xóa từng nhóm cùng lúc. Bạn thử khởi đầu bằng từ Viagra xem sao. Thứ ba, bạn có thể dọn dẹp theo ngày. Hãy chọn một thời điểm nhất định, ví dụ đúng một năm trước chẳng hạn, rồi xóa mọi thứ có từ trước ngày đó. Thay ghê chưa? Và thứ tư, Bạn cũng có thể phân loại theo dung lượng chiếm dụng. Nếu bạn đang tích trữ nhiều email với tập tin đính kèm khá nặng, chúng có thể khiến cả bạn đỡ chiếc máy tính đều chậm chạp. Nhà cửa Hãy vứt bỏ những đồ sành sứ cũ đi, những món đồ vẫn bị nhét bên dưới những cái bát đĩa thực thụ mà bạn vẫn dùng hàng ngày đấy. Nhiệm vụ tiếp theo khá nặng, hãy mang một cái xô đựng rác lên và dọn dẹp tầng áp mái, sau đó là gara. Nếu bạn cảm thấy cái xô đựng rác có vẻ tàn nhẫn quá, Thì hãy chọn cách cho bớt đồ đi. Cứ mạnh tay vào, bạn không cần đến chúng đâu, chắc chắn. Tôi biết là lúc nào bạn cũng đang tự nhủ. Lỡ mình vứt thứ gì đó mình cần thì sao ta? Lỡ hôm nay mình vứt con ốc này nhưng mai bỗng nhiên cần một con giống vậy thì sao? Hoặc vứt hết đi thế này thì tội lỗi quá. Vậy thì đây là một số ý kiến có thể tạo động lực cho bạn đấy. Thứ nhất, bạn chẳng cần con ốc, đoạn dây, cái túi cũ, báo cũ, thiệp cũ, kem. ca mẻ, cục pin chết, mảnh thảm dư, cái hộp đựng bàn ủi bạn đã mua lần trước, cái thùng đựng rượu còn dư, sách hướng dẫn, lọ hoa nứt, chẳng cần. Và nếu xảy ra một tình huống hiếm hoi khiến bạn cần đến chúng, bạn cũng chẳng thể nhớ nổi là đã cất chúng ở nơi nào và sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm kiếm. Chưa kể bạn sẽ dễ nổi khùng trong quá trình đó. Nếu thực sự cần đến thứ gì mà có lẽ chẳng cần đâu ha, à, bạn hãy đi mượn hoặc là mua một cái mới đi. Tôi có thói quen giữ lại sách hướng dẫn sử dụng mọi thứ trên đời, dồn đóng lại, nhét đầy tủ và tạo ra một mớ hỗn độn đến phát khiếp. Thế rồi tôi phát hiện ra Google. Cứ thử tìm cách hướng dẫn sử dụng cho hầu như mọi thứ trong nhà hay là trong công ty mà xem. Bạn tìm thấy hết. Thứ hai, nếu phải cảm thấy tội lỗi, đó là tội lỗi vì bạn đang không làm những điều trong danh sách những việc quan trọng đối với bản thân. Có thể suy nghĩ này sẽ cho bạn đủ động lực để dọn dẹp vài thứ vớ vẩn. Tuy nhiên nếu vẫn còn cảm thấy tội lỗi nữa, vậy sao bạn không mang những đồ đạc của mình đến một cửa hàng bán đồ từ thiện, một nhà mở hay một chương trình gây quỹ chỉ cần đảm bảo nó không mất quá nhiều thời gian. Bạn cũng có thể lập ra một trang web tặng đồ cũ, ai mà biết được những người khác có thể đang cần thứ gì. Tất cả những ý tưởng trên sẽ giúp không gian của bạn thông thoáng hơn, nhưng chúng đều đòi hỏi phải đầu tư thời gian, vậy nên nếu định thực hiện chúng, có thể bạn sẽ cần thực sự quyết đoán và tàn nhẫn. Tủ quần áo Có thể nào cái tủ quần áo của bạn cũng được dọn dẹp kỹ lưỡng. Theo phán đoán của tôi, nó đang chứa đầy những món mà bạn chẳng bao giờ mặc, trong khi hàng ngày bạn cứ tiêu tốn những phút giây quý giá đứng thừ ra nhìn chúng và lặp lại cái điệp khúc. Ồ, sao mình không có gì để mặc vậy ta? Dưới đây là một mẹo rất hay để giúp bạn phân loại những gì bạn muốn mặc và những gì có thể ra đi. Sau khi mặc bộ nào, hãy treo nó sang phía phải của tủ quần áo. Một hoặc hai tháng sau, nhiều khả năng bạn sẽ thấy rằng mình chỉ mặc 20% số quần áo của mình trong hơn 80% thời gian. Tôi thách bạn bỏ phần lớn trong số 80% quần áo còn lại đó. Lời khuyên, sau khi đã dọn được tủ quần áo, hãy sắp xếp lại chúng theo màu sắc. Từ giờ trở đi, việc phối màu sẽ dễ dàng hơn. Hãy chụp hình những đôi giày và dán chúng bên ngoài hộp để dễ tìm kiếm. Việc dọn dẹp những đống lộn xộn chính là điểm mấu chốt để dành được thêm một giờ mỗi ngày, nên hãy quyết định và theo đến cùng. Trong cùng lúc đó, bạn cũng đừng quên một số điểm đóng khác. Chiếc xe, hãy dọn trống ngăn hành lý, khu vực bảng điều khiển, ngăn để găng tay và tất cả những ngốc ngách khác nơi bạn tống đủ thứ từ hóa đơn gửi xe cho đến mấy gói kẹo bạc hà. Cặp tháp nữa, tại sao bạn phải mang những thứ giấy tờ này? Bạn có thực sự cần những tấm danh thiếp từng nhận từ hai năm trước không? Và nếu có cây bút nào không dùng được nữa, tống khứ nó đi. Túi sách, nếu bạn phải mất hơn 15 giây để tìm bất cứ thứ gì trong túi sách của mình, điều đó có nghĩa là nó chứa quá nhiều thứ. Rồi lại còn các ngăn kéo, nhà kho, kệ sách, và đừng bắt tôi phải nhắc đến cái tủ ở dưới gầm cầu thang. Yeah. dán nhãn Khi tiến hành chiến dịch dọn dẹp, bạn rất nên đầu tư một ít thời gian để đảm bảo mình biết phải tìm những thứ mình quyết định giữ lại ở đâu. Tôi cá rằng bạn có những thùng đồ mà lúc đóng gói bạn thực sự tin rằng mình sẽ nhớ trong đó đừng gì. Nhưng mà giờ đây bạn chẳng còn chút ý niệm nào về nó nữa cả. Nếu định viết lên một cái hộp, hãy dùng một cây bút lông loại tốt với mực không phai. Tôi vẫn thích bút hiệu sapphire và đánh dấu lên cả mặt trước lẫn hai bên. Nhờ đó dù phải chồng các hộp lên nhau thì bạn vẫn biết được trong từng hộp đựng cái gì. Thêm một chi tiết nữa. Hãy ghi ngày đóng hộp, để rồi vài năm sau bạn mới sững sờ nhận ra rằng mình chẳng bao giờ dùng đến những món đồ bên trong kể từ ngày đó. Tôi cảnh cáo trước rồi đó nhé. Máy đóng nhãn Việc đầu tư một ít tiền cho một cái máy đóng nhãn bèo bèo vẫn có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian. Hãy dán nhãn lên các cục sạc để nhớ chúng dùng để sạc thứ gì. Hộp hồ sơ, sách, DVD và vô số món đồ khác. Cái ngày bạn mua một chiếc máy đóng nhãn chính là ngày bạn dán nhãn nhiều nhất. Sau đó việc này sẽ giảm dần và đến một lúc có thể bạn đánh mất luôn thói quen này. Thế nên hãy cất chiếc máy ở nơi nào đó thật là thuận tiện, trong một ngăn kéo chẳng hạn. Nhưng đừng quên dán nhãn cho cái ngăn kéo luôn nhé. Thế là bạn đã có một khởi đầu tuyệt diệu rồi đấy. Bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc dọn dẹp, phân loại hồ sơ, và thậm chí bạn còn cam kết sẽ theo dõi thời gian của mình. Còn điều này cũng rất đáng kể. bạn biết mình sẽ làm gì với một giờ mà tôi đã hứa sẽ dành được thêm cho bạn rồi đấy bạn đã bắt đầu rồi chứ hay là bạn vẫn đang trì hoãn có lẽ phải một thời gian lâu nữa nếu vậy bạn sẽ cần đến những ý tưởng về hai khắc phục sự chần chừ trong chương này bạn sẽ hiểu vì sao những quyết định tồi lại tốt sẽ được tôi giới thiệu làm quen với một gã tên là làm ngay sẽ nhận ra một ngày của bạn thật sự rơi vào những chuyện gì và kết bạn với một người có cái tên kỳ quặc hãy ở hiện tại sự chần chừ là một lĩnh vực rất rộng trong cuốn sách này nên tôi sẽ chia nó ra làm vài mảnh nhỏ một trong những khó khăn lớn nhất khi đối mặt với sự chần chừ là hành động đánh lén mà nó ghi ra cho bạn chỉ cần một hay hai lần mình sẽ làm chuyện này sau hoặc bây giờ chưa được Đã đủ khiến danh sách công việc của bạn dài ra và chẳng chóng thì chày cũng dài ra cả thước. Đến lúc đó, nó lại khiến bạn cảm thấy quá tải và bắt đầu lặp lại chu trình chần chừ. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, tôi đã tìm được vài nhà cố vấn mà tôi tin sẽ giúp được mình trong giai đoạn này. Một trong số họ là David Bell, đang là giám đốc nhân sự tại Pearson PLC. Thời điểm đó, ông ấy đã rất tử tế khi sắp xếp gặp tôi trong một giờ để xem có thể giúp được gì và thật sự cuộc gặp này đã dạy cho tôi về cách khắc phục sự chần chừ nhiều hơn bất cứ khóa huấn luyện nào khác. trong 60 phút ngày hôm đó, cứ mỗi lần David gợi ý tôi nên gặp ai, đọc thêm tài liệu gì hay nên làm việc gì, ông đều hoàn tất phần việc của mình ngay lập tức và ngay tại chỗ. ví dụ khi nghĩ rằng tôi nên gặp nhà sáng lập của công ty rất đáng chú ý đang kinh doanh trên mạng, sau khi tôi đồng ý, David liền thực hiện việc kết nối ngay cho tôi. ông gọi ngay cho người đó nói ngắn gọn lý do mình gọi. Hỏi xem người kia có sổ ghi chép bên cạnh chưa và chuyển điện thoại sang cho tôi. Hoặc David hỏi xem tôi đã đọc bài báo khi chưa. Tôi đáp là chưa. Thấy là ông lập tức gọi trợ lý đi in tài liệu đó ra ngay và trao nó cho tôi trước khi buổi gặp kết thúc. Sự chân chừ không hề hiện hữu trong thế giới của David. Trên chuyến tàu trở về nhà sau buổi gặp gỡ tôi cứ hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra thật là đáng ngưỡng mộ. Ông ấy không muốn để sót lại vấn đề gì sẽ làm, sẽ thực hiện tiếp. Và quan trọng hơn là đầu óc của David đã được thanh lọc cho buổi gặp tiếp theo. Nội dung bàn bạc giữa ông ấy và tôi đã hoàn tất, mọi chuyện đều đã được giải quyết. Ngày hôm sau tôi gặp nhóm của mình và chia sẻ trải nghiệm về cuộc gặp với David Bell. Tôi nói với họ, nó cứ như liên tục được nghe là làm ngay, làm ngay, làm ngay trong suốt một giờ đồng hồ vậy đó. Và rồi những từ đó đã trở thành câu khẩu hiệu của chúng tôi. Giờ đây cứ mỗi khi thấy mình định trì hoãn việc gì, tôi lại nói làm ngay, làm ngay, làm ngay. Không những thế tôi còn nói to hơn nữa cơ Đây là một công cụ tuy đơn giản nhưng rất mạnh mẽ Và hơn nữa nó còn ra lệnh cho bạn phải hành động Nhất thiết bạn nên thử nghiệm công cụ này Còn chân chờ gì nữa? Làm ngay, làm ngay và làm ngay Món quà cho thời gian Bạn đã nghe đến quà tặng là thời gian chưa? Còn bây giờ bạn sẽ biết thế nào là quà tặng cho thời gian Những người chần chừ rất giỏi tìm ra lý do để khỏi phải bắt đầu làm điều gì đó Thế rồi họ tự lừa dối mình bằng ý nghĩ rằng nếu trước tiên họ làm một việc gì khác thì kết quả của nó sẽ giúp họ thật sự bắt đầu. Hãy tưởng tượng tình huống sau nhé. Bạn phải viết một báo cáo quan trọng. Lúc này là 9 giờ sáng, rất lý tưởng để bắt đầu. Thế là bạn um, pha một ly cà phê vì nó sẽ giúp bạn ở trong trạng thái mình mẫn nhất. 9 giờ 10, bạn bật máy tính lên và trong khi chờ nó khởi động bạn xem lướt qua tài liệu. 9 giờ 20, bạn đặt sắp tài liệu xuống. giờ là lúc phải tiếp tục viết báo cáo. Tuy nhiên, bạn sẽ xem email trước. Bạn xóa thư rác đi, bởi vì bạn là người quản lý tốt thời gian của mình nên sẽ không trả lời thư của sếp ngay lúc này. Chuyện đó để sau cũng được mà. Thế nhưng, bạn lại đọc email có tiêu đề Ý nghĩa thật sự của tình thân từ một cựu đồng nghiệp cách đây 10 năm. Thật tốt là cô ấy vẫn giữ liên lạc với mình. Nội dung email khiến bạn cảm động đến rơi nước mắt. Ồ, nó mới sâu sắc làm sao? Rồi khi đọc đến dòng cuối cùng, bạn nhận thấy nó yêu cầu mình phải gửi tiếp cho 10 người khác nữa trong vòng 1 giờ. Và nếu thực sự là bạn của người gửi thì phải đưa cả địa chỉ của người đó vào danh sách gửi tiếp. Vì là một người bạn chân chính nên bạn sẽ làm theo các yêu cầu này. 9 bốn 40 bạn rót thêm cà phê vì cái tách lúc nãy đã nguội ngắt. Trong lúc đó bạn cũng quên mất, đã là mấy giờ? 9 mươi 45 bạn nhận được email của một người quen. Cảm ơn bạn đã gửi cho cô ấy bài ý nghĩa thật sự của tình thân đồng thời hỏi thăm bạn vài điều. Ngoài ra cô ấy còn gửi một đoạn phim ngắn kèm theo email. Bạn mở ra xem Ồ, đúng thật rất là vui nhộn vui đến mức bạn quyết định gửi cho ba người quen khác vì nghĩ họ cũng thích như mình. 9 giờ 55 bạn quyết định vào trang Facebook một lát rồi sẽ chính thức bắt đầu viết báo cáo. 11h30 Chuyện gì vậy hả trời? Còn sau đây là một ý tưởng thay thế cho tình huống trên khi bạn sắp phải viết báo cáo. Khi đó, tình huống trên có thể sẽ như sau. 9 giờ, bạn bật máy tính lên và trong khi chờ nó khởi động, bạn kiểm tra xem mình đã có đủ mọi thứ cần thiết để viết báo cáo chưa. Tiếp theo, bạn nhắm mắt trong 30 giây và tưởng tượng hình ảnh mình sau khi đã xong việc. 9 giờ 3 phút, bạn bắt đầu với mục tiêu là viết xong 500 từ đầu tiên và phần thưởng của bạn sẽ là một ly cà phê. 9 giờ 30 phút, đã xong 500 từ đầu tiên. Thế nên bạn dừng lại pha ly cà phê cho mình. 9 giờ 35 phút, bạn tiếp tục viết báo cáo tự nhủ rằng mình sẽ xem email sau khi hoàn thành tiếp 500 từ nữa. 10 giờ, chà báo cáo xong rồi đây, đúng là chỉ mất có một giờ đồng hồ à. Giờ đây bạn có thể ngồi xem email như một phần thưởng và biết đâu trong số đó có một điều thật đặc biệt dành cho bạn thì sao? Lời khuyên, vợ tôi vẫn xếp kẹo dọc theo bàn phím của mình và xem mỗi viên là phần thưởng cho một việc gì đó. Cái ý đồ ăn dù chỉ là một viên trước khi công việc hoàn thành là điều cấm kỵ đối với cậu ấy. Thế nên hãy nhớ rằng hãy biến mỗi hoạt động phụ trở thành phần thưởng cho việc hoàn thành từng phần của công việc. Hãy công khai thời hạn. Một người bạn của tôi từng nói vào cuối một buổi họp như sau Tôi sẽ cam kết hoàn tất chuyện này cho anh trước ngày. Kèm theo một thời gian cụ thể sau đó. Thông thường nó sẽ sớm hơn thời điểm mà người kia thật sự cần công việc đó xong xuôi. Anh ấy làm thế vì cũng như bạn, anh ấy là người hay chần chừ Anh hiểu rằng nếu nói, tôi sẽ hoàn tất chuyện này sớm nhất có thể, hay chỉ đưa ra một thời điểm không rõ ràng thì công việc sẽ không được thực hiện, hoặc là anh ấy sẽ rối bời khi thời hạn cuối sắp đến gần, phải làm việc khuya và không đạt được chất lượng công việc mà đáng ra anh ấy đủ sức đạt được. Bằng cách công khai thời hạn hoàn thành, bạn sẽ khiến công việc được thực hiện. Tuy nhiên, cách này chỉ thực sự hiệu quả nếu bạn có lòng tôn trọng đối với người mà bạn cam kết. Lời khuyên nhé, hãy tự gửi email, tin nhắn hoặc để lại lời nhắc trong hộp thư thoại của mình với nội dung là những lời cam kết ngay sau buổi họp. Cam kết một lần thì nhiều khả năng bạn sẽ thực hiện nó, cam kết hai lần thì bạn sẽ làm mọi cách để khiến công việc hoàn thành. Tạo ra cơ bắp cho hành động Nguyên nhân số 1 khiến người ta không đến phòng tập thể dục là gì? Không, chẳng phải thiếu thời gian đâu mà là do nó khiến người ta đau đó. Đúng như vậy, nếu bạn tập luyện đúng cách, cơn đau sau một buổi tập thực sự nặng là thứ mà phần lớn những thành viên thích trì hoãn biết rõ, thế nên tiềm thức của họ sẽ tìm cách nào đó để làm. Bây giờ hãy nghĩ về tình huống này. Bạn vẫn tập tốt và tôi thậm chí muốn nhấn mạnh rằng rất tốt. Tuần nào cũng thế, bạn đều luyện tập chăm chỉ. Ít nhất 4 trong cả 7 ngày. Đặc biệt hơn nữa là bạn đã làm được như thế trong suốt 2 năm và thân hình bạn trông thật tuyệt. Tự hào không? Cũng đáng lắm chứ. Vậy trong vài tháng tới, điều gì sẽ ngăn cản bạn tập luyện tiếp? Theo tôi nghĩ thì chẳng có gì hết. Bạn đã tạo được một thói quen và tinh thần của bạn cũng được rèn luyện cùng lúc với cờ bắp. Bạn biết tạo ra thời gian, bạn biết ưu tiên sử dụng thời gian. Chẳng gì ngăn được bạn luyện tập hết. Điều tương tự cũng xảy ra với bất kỳ hành động nào. nếu cam kết đủ mạnh thì bạn sẽ tìm ra thời gian, bạn sẽ xây dựng được cơ bắp hành động cho nhiệm vụ đó và sẽ dùng nó để khiến công việc hoàn tất. Chúng ta hãy cùng lùi lại một chút. Hai năm trước khi mới bắt đầu chế độ tập luyện, tình trạng thể chất của bạn có tuyệt vời như bây giờ không? Nhiều khả năng là không chứ. Nhưng bạn vẫn bắt đầu đi bộ nhanh sẽ dần chuyển thành chạy chậm, rồi dần chuyển thành chạy đua. Từ năm cái hít đất trên đầu gối khiến bạn rung lẩy bẩy, rồi dần chuyển thành 10 cái hít đất thẳng người. Và cuối cùng 20 cái cũng chẳng có gì khó khăn. Càng tạo được cơ bắp thì việc tập luyện càng dễ dàng hơn. Càng tạo được cơ bắp thì bạn càng không muốn mất nó. Cơ bắp hành động được tạo ra càng nhiều thì chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn và bạn càng hành động nhiều hơn. Nó là một chu kỳ tăng tiến không bao giờ ngừng. Vậy bí quyết ở đây là hãy từ từ xây dựng cơ bắp hành động của mình. Đừng cam kết sẽ đến phòng tập 7 ngày một tuần, ngay ngày đầu tiên. nhưng bạn có thể cam kết mỗi tuần có phải buổi tập nhẹ. Ai biết lập cam kết và nhìn thấy những thứ nhỏ nhặt dần sẽ dẫn đến cái đích thành công và sẽ nhanh chóng trở thành một người biết lập cam kết và nhìn thấy những thứ lớn lao ở cái việc dẫn đến cái đích thành công đó. Những điều này được áp dụng ở nhà hay ở công sở đều tốt cả. Việc dọn dẹp mặt bếp ngay sau nấu nướng Ờ, cũng sẽ tạo nên một thói quen đơn giản mà sau đó trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động bình thường của bạn. Việc mang xe đi đủ xăng một tuần mỗi lần, hay vì cứ đợi đến khi kim vượt vạch đỏ cũng như vậy. Tương tự là việc xử lý nội dung thư từ sau khi mở phong bì ra, bạn hiểu ý tưởng là gì rồi đó. Ra quyết định. Một trong những trở ngại mang tính kinh điển của những người hay chần chừ là phải đương đầu với việc ra quyết định. Nghe quen không? Tôi dám cá rằng bạn vẫn ngụy trang nó với đủ loại lời bao biện kiểu như Ồ mình sẽ không hấp tấp trong chuyện này được, hoặc mình phải cân nhắc các mặt lợi hại trước đáp. Tất nhiên trong khi đang thực sự làm thế hoặc là không, bạn sẽ lo lắng về những kết quả hay hậu quả và cuối cùng bị buộc phải làm gì đó khiến bạn trở nên hoảng loạn. Tôi muốn giới thiệu với bạn Magic a Ball, một công cụ hơi vớ vẩn chút xíu được thiết kế để đưa ra cho bạn những lời khuyên nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy nó lần nào thật ra nó chỉ như quả bia mang số 8 và có một cái lỗ ở trên đỉnh thôi bạn cầm nó lắc lắc vài cái và một mẫu lời khuyên chung chung sẽ rơi ra trên đó có ghi những câu như hãy hỏi người bạn thân nhất đi đừng có thực hiện hoặc cứ làm đi vân vân còn lâu bạn mới dùng cái thứ này để giúp mình ra những quyết định quan trọng đúng chưa nào nhưng tại sao lại không chứ Sau đây là những gì sẽ diễn ra nếu như bạn dùng nó. Giả sử bạn hỏi Magic a -born một vấn đề gì đó, bạn lắc nó và một câu trả lời rơ ra. Bạn đọc xong và nghĩ thầm. Tốt, đúng là một lời khuyên trí lý. Thế rồi bạn không nghĩ ngợi gì nữa và thực hiện theo lời khuyên ngay lập tức và ngay tại chỗ. Giờ thử đặt trường hợp Magic a -born cho bạn một lời khuyên mà bạn chẳng hề mong đợi. Ồ, oh, đúng là một lời khuyên tồi. Tôi đến mức bạn lại lắc trái bóng một lần nữa để xem thứ gì sẽ rơi ra. Lần này bạn thích câu trả lời của nó và làm theo. phải tóm lại cái thứ đồ chơi này cho chúng ta biết điều gì về phía sau quyết định. Ừ, nói một cách đơn giản, thật ra bạn đã biết phải làm gì rồi nhưng chỉ cần cái gì đó xác định rằng bạn đúng và công cụ Magic a giúp bạn chuyện này. Trên thực tế bạn thậm chí không cần đến nó đâu bởi vì bất cứ nguồn lực bên ngoài nào cũng có thể thay thế nó. Một người bạn nè. Một thành viên trong gia đình chẳng hạn, vấn đề là một khi bạn đã có một nguồn lực bên ngoài để nhận xét cho ý kiến của mình, quá trình ra quyết định sẽ được đẩy nhanh hơn và sự chần chừ sẽ bị triệt tiêu. Cách trẻ con khiến chúng ta ra quyết định. Bạn sẽ không lại gì với những cảnh sau đây. Mẹ ơi, trường tổ chức đi chơi, mẹ cho con đi nha. Ừ, để mẹ suy nghĩ xem sao đã. Nhưng con đi được không? Được không? Xin mẹ mà. Mẹ đã nói là để mẹ suy nghĩ mà Chứ con đi đi mà nha mẹ Đi mà mẹ Mẹ của mấy đứa khác đồng ý hết trơn rồi Thôi được rồi Mẹ cho đi Người mẹ biết con mình sẽ đi chơi chuyến này Đứa trẻ biết Nó sẽ đi chơi chuyến này Tuy nhiên các bà mẹ không muốn lũ trẻ đạt được Điều chúng muốn quá dễ dàng Họ muốn chúng phải chờ đợi Cảm thấy bất an Để sau đó chúng mới biết quý cái kết quả tốt đẹp cuối cùng Tất cả những chuyện đó cũng tốt thôi và nếu quyển sách này có nội dung về phương pháp làm cha mẹ thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận sâu thêm nhé Tuy nhiên quyển sách này lại là việc bạn sử dụng cùng một quy trình như trên để ra quyết định cho chính mình Có thể chỉ là phán đoán cá nhân, nhưng tôi tin rằng một trong những lý do khiến bạn trì hoãn việc ra quyết định là mới bạn sợ mình đưa ra nó quá dễ dàng không tốn công sức thì không thu được lợi ích mà Thế nên bạn phải hành xác, phải vò đầu bứt tai để cuối cùng đi đến một kết quả nào đó. Theo tôi, không phải việc ra quyết định khiến bạn lo lắng, mà chính là việc ra quyết định sai. Thế nên thay vì tiến lên, bạn lại cứ đắn đo mãi về những hệ quả của từng lựa chọn đàn cần nhắc. Cuối cùng bạn làm tê liệt toàn bộ quá trình ra quyết định của mình và đau khổ vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ừm, Bây giờ, sau khi đã đọc xong suy nghĩ của bạn... Tiếp theo sẽ là một ý tưởng có thể giúp được bạn trong chuyện này. Món quà là những quyết định tồi. Nếu không có kinh nghiệm thì bạn có thể đưa ra nhiều quyết định tồi. Tuy nhiên những quyết định tồi luôn tạo ra kinh nghiệm và nhiều kinh nghiệm hơn sẽ dẫn tới những quyết định tốt hơn. Nó là một chu kỳ nhưng mọi chu kỳ đều cần một điểm khởi đầu mà. Thế nên tôi thách bạn tạo ra được 10 quyết định tồi trong 10 ngày kế tiếp. Tôi khá là bạn sẽ thua đó. Làm gì đây? Mời bạn gặp một người bạn mới có tên là làm gì đây? Tuy nhiên hắn ta cũng chính là cây gậy thọc vào lưng bạn bởi vì bất cứ khi nào bạn bắt đầu chần chừ không ra quyết định thì hắn lại hiện ra và bắt đầu lải nhải Làm gì đây? Làm gì đây? Cho đến khi nào bạn trả lời, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi sắp làm gì đồng thời đưa ra một quyết định. Sau này bạn có thể thay đổi quyết định của mình nhưng bạn sẽ không trì hoãn nó nữa. Giống như việc đứa trẻ liên tục hỏi mẹ nó cùng một chuyện. gã làm gì đây cũng thường xuyên thúc bạn phải ra một quyết định tung đồng xu. trong cuốn sách blevet tôi đã mô tả một ý tưởng khác có liên quan trực tiếp đến trực giác của bạn nhằm hỗ trợ cho quá trình ra quyết định và trong chương trình Chris Evans Show trên đài Radio 2 Chris đã nhận xét nó là một trong những ý tưởng hay nhất mà anh từng nghe nằm trong một cuốn sách phát triển cá nhân hay nhất mà anh từng đọc nói thật lòng hôm đó tôi nở mũi đến mức không thể bước lọt qua cánh cửa phòng nữa đó và sau đây là cái ý tưởng đó trích ra từ Flavert nghĩ khác phát triển trực giác của bạn chuyện gì sẽ đến khi bạn tung một đồng xu để đưa ra quyết định hàng trăm ý nghĩ lướt qua trong đầu bạn kể từ khoảnh khắc đồng xu rời khỏi bàn tay bạn cho tới lúc cuối cùng nó để lộ ra mặt số hay mặt người nằm ẩn giữa những thông điệp này là câu trả lời bạn thực sự muốn nhận được Nếu tôi đang làm việc cùng ai đó không thể quyết định dứt khoát giữa A và B, tôi sẽ nói ok, tung đồng xu đi. Sau đó chúng tôi nhất trí mặt hình người sẽ là A, mặt số sẽ là B. Sau đó tôi tung đồng xu đảm bảo nó sẽ quay tít thật là mạnh. Ngay sau khi chụp lấy đồng xu, tôi che nó đi rồi hỏi người kia thật nhanh, anh muốn nó hiện ra mặt nào? Và trong 90% trường hợp người kia sẽ trả lời Đến đây tôi thảy đồng xu vào túi mình và không bao giờ hé lộ đồng xu cho thực tế đã rơi xuống ở mặt nào cả. Đến lúc bạn biết thì bạn biết thôi. Nếu học được kiểu suy nghĩ trực giác này, khi đó bạn sẽ không cần phải tung đồng xu thêm nữa, giờ nó chính là đồng xu của bạn. Sự chần chừ sẽ lấy đi của bạn nhiều giờ, nó thường là do sự lười biếng hoặc là sợ hãi. Nếu do lười biếng thì tôi nghĩ bạn biết mình phải làm gì rồi đó. Còn nếu do sợ hãi thì hãy nghĩ về nó như sau nhé. Tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều trải qua nỗi sợ, nhưng điều kỳ quái ở đây là sau này khi nhìn lại thời điểm trải qua nỗi sợ đó. Hóa ra thật sự nó không đáng sợ đến thế đâu. Vậy nên nỗi sợ hãi, fair, có thể là chữ viết tắt của F, bones, E, evidence, A, appearing, R, real, bằng chứng giả xuất hiện như thật. thử nghĩ về ngày đầu tiên bạn đến trường mới hoặc là công ty mới mà xem, hoặc một cuộc hẹn hò với một người mà bạn nghĩ là hơn mình rất nhiều, thậm chí đêm đầu tiên cắm trại nữa. Phần lớn những thứ mà bạn sợ thật ra khi bạn nhìn lại sẽ thấy chúng chỉ như những bằng chứng giả xuất hiện như thật. Tôi muốn bạn hãy kiểm tra cơ bắp rủi ro của mình và thử áp dụng những ý tưởng trong chương này. Một số trong đó cực kỳ đơn giản, nhưng sẽ tạo ra được những kết quả tuyệt vời. Và đến lúc này nếu bạn chỉ đang tạo ra một danh sách công việc chứ không hành động thì tôi có một câu hỏi cho bạn đây.